Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lại có cung thanh tẩy có thể thanh tẩy hết chứng khí pháp khí, bắn hết vong ma. Tiên đấy cắm vào đất thì lại yểm hết các đất thiêng, nàng lại có nhiều phép lạ huyền thuật mà tới đây khi còn sống không biết được hết. Đi bên nàng lúc nào cũng có quỷ thần, lại có các linh thú hộ vệ rất mạnh, lại rất mực trung thành. Và thời của nàng còn tại thế thì nàng đi đến đâu chẳng ma quỷ nào dám chống đối. Tôi nghe nói kinh tâm có thù sâu Cứ nghe được nơi nào có yêu ma thuộc dòng bắt bộ Thì lại đi tới đó bắt Cho nên quỷ thần bắt bộ các ngoài ấy Đều rất là sợ Cứ nghe tiếng của kinh tâm ở đâu thì đều chạy hết Thế mà chẳng hiểu sao lại đồng hành với dòng trong bắt bộ Hạ nghe xong thì thoáng dùng mình Thù ấy là thù gì thần có biết chăng Các đồ pháp khí mạnh như thế Sao không thích kinh tâm dùng mà giết chúng tôi Vương nghe vậy thì liền đáp Thù ấy tôi cũng chẳng rõ là gì Kinh tâm khi còn sống mang thân người là người con gái đẹp oai lực mạnh át cả quỷ thần Nhưng mà giờ chết đi rồi thì hình như chẳng có sắc Cho nên không dùng được kiếm tuyết thanh đó Pháp lực cũng bị mất đi nhiều cho nên chẳng dùng được pháp khí Khi nàng chết đi thì đều đổ cho các thù hạ Thả cho chúng nó siêu sinh cho nên không dùng lại họ nữa Kinh tâm là pháp sư từng theo hầu huyền đạo, muôn dân kính trọng tôn làm thánh mẫu. Khi còn sống kinh tâm có đại nguyện lớn là không sát giới giết người, chứ nếu nàng ấy mà đánh thì cỡ các người làm sao mà chống nổi. Nghe thần nói như vậy hả mới vỡ lẽ ra nhiều điều, hóa ra lúc sinh thời người nữ ấy được dân làng xem như thánh mẫu, lại là người có đạo hành sâu mẫu, lại có tấm lòng khoan dung Bồ Tát cứu nhân độ thế, thằng nào căn cơ mạnh như vậy. Chỉ chẳng hiểu sao mà lại kết mạn với quỷ thần, vướng vào nghiệp với phương. Hà Liên nói, nếu ông tự tin đánh được rập đó, thì hãy về núi vua ngay mà chấn giữ kẻo buồn. Kinh tâm không có sát chẳng trồ đừng nhiều oải lực, chỉ dựa hết vào rồng là chủ yếu. Ông liệu mà chống nó? Cứ theo như tôi tính thì già hoặc là nó đang đến bãi tham ma của họ tổ tôi, mà xe phong ở đó quật mộ nhà tôi. Hoặc là nó đang đến núi vu mà diệt cả môn ta. Ông đi ngay cho kẻo muộn. Thần nghe xong thì cả kinh liền bay vút lên không, đạp lên đám mây lành. Nhắm thẳng hướng vu đang đỉnh vút đi thì hạ nói lớn. Hãy khoan, ta còn một việc nhật thần đây. Phụ thần đứng trên mây nhìn xuống rồi hỏi. Chuyện gì? Hạ liền đáp. Hãy để quỷ lửa lại đây ta cần dùng tới. Hiện ra các quỷ theo ta đều đã chết cả, ta chẳng còn binh mà dùng. Vua thần thắng suy nghĩ rồi đưa tay lên miệng niệm chú, tức thì con quỷ lửa ban nẫy cùng đấu tranh trong trận hiện lên. Cô ấy chẳng rõ hình người, đầu trái rừng rực như đám lửa, hai tay lùng lặng vẫn cầm cái đồng hồ cát Quỷ nói lớn, hòa thiên di đợi lệnh. Vương nói, hãy theo mà hầu tiên sinh đây. Nói xong thì liền nhắm hướng vu sơn mà bay đi. Còn lại hạ vào quỷ hòa thiên di hạ liền hỏi, Quan hệ của ngươi và vua thần ra sao, ở mình cũng nuôi âm binh ư Họ thiên di liền đáp, chúng tôi là chủ tớ từ khi còn sống, khi chết đi thì anh em tôi lại theo vua thần lên núi mà hầu hạ ngại cho tới nay. Anh tôi là thủy thiên di nãy chúng tên của thiên phu nhân đã mất, nay chỉ còn lại tôi đây. Hạ ngay thế vậy thì cảm thán nề phục anh em quỷ, sống một lòng phò cho chúa, cho đến chết thì vẫn còn theo hầu chẳng đổi hài lòng. Nói đoàn hại nhìn vào trong nhà hàng hải sản đối diện gốc Casey mà nói Kẻ đang trong kia là cựu thù của ta Nay lệnh cho ông vào đó Đúng nửa canh giờ thì phóng hòa mà đốt chết nó cho tôi Hòa thiên di nghe xong thất sắc buồn ruột chơi tay thì vội hỏi Thế là sát sinh phạm vào đại kỳ đã ác nghiệp của người huyền nhân Sát tổ còn chưa lạnh tiên sinh đã phá giới cấm Tiên sinh sẽ âm bình đi làm việc như vậy mà chẳng sợ sao Hạ Liên hỏi sợ gì chứ? Quỷ Liên nói vậy tôi thuyết cho tiên sinh nghe ba điều hại của việc luyện âm binh và xe âm binh đi làm ác 3 điều đó như sau Thứ nhất là kẻ nuôi âm binh mà sẽ âm binh đi làm đại ác nghiệp thì tích tụ chứng khí cho âm binh Khi nó đủ mạnh thì nó quật lại người luyện nuôi chết ngay Hoàng khi về già pháp lực tổn hao không còn duy trì được nó thì cũng bị nó quật cho chết ngay Đó là một điều hại thưa hai là kẻ nuôi âm binh mà sẽ âm binh đi làm đại ác nghiệp thì binh trong lòng sinh biến dù người đó có pháp lực rất lớn cũng đến lúc phải giả chết theo luật trời. Người đó chết đi rồi, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net